các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quay trở qua sau này, sinh ra vốn đất thiệt thòi hơn người khác, năm 13 tuổi thì mẹ Tuấn mất trong một vụ tai nạn trong một lần băng qua đường tàu. Cậu năm đó thì bà nội cũng bảo bệnh mà chết. Trong mấy tháng mà nhà cậu hắn tang chồng tang, bố hắn buồn chán lao vào rượu chè cờ bạc. Tương rằng đó chỉ là giây phút nhất thời để giải sầu, nào ngờ ngày sau càng ngập ngụa hơn khiến cho nhà nghèo thì lại càng thêm thiếu thốn. Làm được bao nhiêu tiền hắn phải lo trả nợ tiền thu bạc nợ nần tiền rượu chè của ông bố, trong khi bằng tuổi của hắn thì bạn bè đã có của ăn của để đầy đủ. Ngẫm cái phận mình cứ phải lom dong lận đận mãi, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội thay đổi cuộc đời. Ở cái làng này ai cũng biết Tuấn và Mai là một cặp, đã nhiều lần đến nhà của Mai chơi và ngỏ ý muốn làm đám cưới. Tuy nhiên mà bố mẹ của cô luôn tỏ ra khinh thường, nhiều lần còn nói bóng nói gió trước mặt của Tuấn rằng con gái của họ sau này phải gả cho đám nào có điều kiện, chứ nhất định không gả cho kẻ lông bông như gã. Mai dù yêu thương gã, nhưng mà hàng ngày nghe mẹ thủ thỉ bàn ra tính vào, cho nên dần dần cũng xui tai và dần dần thay đổi thái độ. Nhìn mấy người bản thân trong làng của mình ai lấy chồng giàu, nhìn đều có vẻ sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, lo là gấm vóc hưởng thụ. Cả lấy chồng ngào thì con cái nheo nhóc buôn thúng bán lưng, lo chạy ăn từng bữa mà không có thể ngẩng đầu lên. Chứng kiến sự thật hiện ra trước mắt, cô càng đắn đo suy nghĩ cân nhắc hơn. Công vì lẽ đó mới đầy toán vào cơn tuyệt lộ. Tại vậy mẹ của cô lúc nào cũng ra giả bên tai như đại đệ. Con nhìn con thuyền kia kìa, nó lấy chồng ở nhà mặt phố. Mấy tháng trước còn đón hẳn em cha Linh đó học đại học rồi đấy. Hoặc giả như là câu nói Ôi con ơi, lúc nói yêu thì nó đối xử như thế mà thôi. Lúc mà ghét nhau về cơm máu gạo tiền ấy, chẳng cãi nhau ẩm mỹ cả lên, ta còn lạ cái thứ gì. Nghèo thì hạnh phúc không bao giờ bền lâu được con ạ. Hãy nhớ lên cái điều đó. Quả nhiên lời các cụ nói cấm thoát sai. Mưa rầm thì thấm lâu. Mai bắt đầu lưỡng lự nửa muốn chia tay. Hãy nhớ lấy cái điều đó. Nếu muốn cho Tuấn thêm thời gian tích khóc Nếu vẫn không gây dựng được sự nghiệp Thì cô sẽ lấy Hùng Một anh chàng có tương lai sáng lạn hơn Con của một ông phó chủ tịch quyền Là người mà bố mẹ đã lựa chọn Và hai bên gia đình cũng đã chỗ giao tình lâu năm Và quan trọng hơn Chính Hùng cũng đã để mắt tới cô Từ lúc còn ngồi chung ghế nhà trường Tuy dáng vẻ của bên ngoài Hùng chẳng đặc đẹp như người ta có thể bây giờ cô không yêu người ta, nhưng mà sau này cuộc sống vợ chồng gắn bó, biết đâu mọi chuyện sẽ thay đổi. Và quan trọng hơn hết là gia sản của nhà họ bề thế lắm. Việc ăn sung mặc sướng là điều hiển nhiên bày ra trước mắt bản dân thiên hạ. Công vì đã mấy lần bị gia đình người yêu cấm cản vì chỉ nhà nghèo, cho nên từ đó Tuấn Xương Năng cần mẫn làm đủ mọi công việc khác nhau để kiếm sống mà chẳng nề hà gì cả. Nhưng mà dành dụm được chút nào thì lại phải dùng ngay đến tiền lúc ấy. Đây đúng ra là như đem tiền ném vào ngôi nhà gió vậy. Mấy tháng trước Tuấn bóp mồm bóp miệng, nhìn ăn nhìn mặc cũng ki cóp được 25 triệu, một số tiền khá lớn đối với hắn. Phải vất vả lắm mới tích lũy được từ công việc làm thợ xây và giao hàng cho mấy cửa hàng tiện lợi. Tiền chưa giữ trong người được bao lâu thì bố của hắn ốm nặng phải chuyển lên bệnh viện tỉnh để điều trị bệnh gan sao uống quá nhiều rượu. Hai tháng nằm viện vì chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau, cho nên công việc của Tuấn đành phải gác lại để chăm sóc bố. Số tiền cũng theo đó mà trở nên cạn kiệt. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhiều lúc Tuấn chỉ biết trách ông trời, sao bản thân luôn cố gắng, nếu không muốn nói Tuấn thông minh và có cái đầu nhanh nhẹn hơn đứa bạn cùng trang lứa, mà cuộc đời vẫn cứ đối xử với hắn như vậy. Người thất lập nghiệp còn có nền tảng căn bản là gia đình, không có vật chất thì cũng được tinh thần. Đàn này hắn chỉ là một con số không tròn chính và một gánh nặng đang ngày một đè nặng lên vai mà thôi. Sau khi giáo viên Tuấn đăng nghiêm túc ngồi lại tâm sự với bố về những bức xúc, những khó khăn mà ông đã gây ra. Ông Vương cha của hắn nhận thấy lỗi lầm của mình cho nên ấp úng nói: "Bố biết là là con vất vả vì bố, việc cái nhà này nhiều rồi." thế hôm nay trở đi bố hứa sẽ dần bỏ rượu, bỏ cờ bạc, còn cứ yên tâm mà làm ăn, còn có vốn để mà lấy vợ. Nhưng mà bố thú thật là Tấn Ngạn Yên ngẩng đầu giờ hỏi dồn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net